Tiết 2, biện chứng pháp của phán đoán mục tiêu. Phán đoán mục tiêu, cũng như phán đoán thẩm mỹ, thuộc loại phán đoán suy luận, nghĩa là đi từ những sự kiện lẻ tẻ và đặc thù tới những nguyên lý tổng quát. Nhìn từng bộ phận của thảo mộc và cầm thú, rồi nhìn chung toàn diện cơ cấu nội tại của các vật thể đó, ta đã nhận ra tính chất cứu cánh của thiên nhiên trong việc tác tạo và bảo tồn các vật đó. Vì là loại phán đoán suy luận. Nghĩa là không có những tiêu chuẩn chắc chắn và sẵn trước như nơi những phán đoán xác định, nên tâm trí ta chỉ có những tôn chỉ thực hành để mà tuân theo trong việc phán đoán mục tiêu thôi. Nhân đó thường sinh ra những mâu thuẫn. Hai hình thức có vẻ mâu thuẫn nhau trong việc giải quyết vấn đề căn nguyên của tính chất cứu cánh nơi thiên nhiên là lập trường duy cơ và lập trường cứu cánh. Đại ý như sau, có người cho rằng cứ dùng nguyên những định luật duy cơ cũng có thể giải quyết sự xuất hiện và sinh tồn của các vật trong vũ trụ. Nói định luật suy cơ tức nói nguyên tắc nhân quả với hình thức chặt chẽ và máy móc. Nhưng nhiều người lại cho rằng đối với một số những vật thể trong vũ trụ, nhất là những loài hữu cơ và có sinh tồn, nếu chỉ dùng nguyên những định luật suy cơ thì không sao giải nghĩa được chúng, vì chúng sinh hoạt như được hướng dẫn bởi một thứ trí năng và có mục tiêu nhất định. Hai lập trường này được nói lên nơi hai mệnh đề đối nghịch sau đây. Chính đề, chỉ nguyên những định luật suy cơ cũng đủ để sản xuất ra tất cả những vật thể vật chất. Phản đề, một số những vật thể không thể do nguyên những định luật suy cơ sản xuất ra. Lấy hai thí dụ cho dễ hiểu, sức nước ở trên đập đa nhim đổ xuống làm chạy máy điện đa nhim máy điện lại làm sáng những bóng đèn và làm chạy những loại máy khác. Nếu đập nước bị vỡ, hoặc vì lẽ gì mà hết nước, thì máy điện cũng hết chạy. Hoặc đập nước vẫn tốt, nhưng máy điện hư thì không có điện, những đèn và những máy nhờ vào nó cũng nguội luôn. Đó là tương quan duy cơ giữa những nguyên lý cơ khí, chúng là những sức mạnh mù quáng, chúng làm việc một cách bất di dịch, và không có một chút khả năng thích ứng nào hết. Thí dụ thứ hai cho thấy hành động của những định luật cứu cánh, tôi trồng cây hoa cúc trong một chậu cảnh. Nếu tôi ngắt ngọn của nó, nó sẽ đâm ra những ngọn khác. Nếu tôi để nó dưới mái hiên, hoặc bị che dưới một chướng ngại, nó sẽ nhoai đầu ra phía có ánh dương vân vân. Tất cả những sự kiện này không thể giải quyết được nếu ta chỉ dựa vào những định luật cơ khí, vì đây có những hình thức của một sự thích ứng, mà nói thích ứng là nói cứu cánh. Càn gọi những vật có sinh sống là những vật có tổ chức và có cứu cánh nội tại, tất cả các bộ phận của sinh vật đều, lo, cho nhau và cho sự sống còn của toàn thể. Thế mới đúng với định nghĩa, một vật thể có tổ chức thì các thành phần của nó đều là mục tiêu và phương tiện lẫn cho nhau. Chúng lo cho nhau như mắt lo cho tay và tay lo cho mắt. Trở lại hai mệnh để đối nghịch nhau trên đây, một câu quyết nguyên những định luật cơ khí cũng đủ giải quyết sự phát sinh vạn vật trong vũ trụ, một câu lại quyết rằng không đủ, hai câu có vẻ mâu thuẫn nhau, cho nên chúng làm nên một tương phản, antinomy. Chúng ta đã gặp những cặp tương phản về vũ trụ học, nơi phần biện chứng pháp siêu nghiệm của cuốn phê bình lý trí thuần túy. Chúng ta đã giải quyết những tương phản đó bằng cách giáp lưng cả hai đối phương lại rồi đuổi về, vì cả hai cùng quyết những điều mà chính mình không thể trực tiếp minh chứng. Ở đây thì khác, trước hết đây chỉ là cặp tương phản của phán đoán suy luận, cho nên những mệnh đề không có tính cách giáo điều như những mệnh đề của phán đoán xác định, nghĩa là không thực sự mâu thuẫn nhau, sau là chúng ta có thể tìm ra một giải đáp cho cặp tương phản đây. Trước hết nên chú ý tính cách khá đặc biệt của cặp tương phản trên đây. Vì là hai mệnh đề đối nghịch của phán đoán suy luận, nên chúng không quả quyết một cách giáo điều như những mệnh đề của phán đoán xác định. Hơn nữa, theo can khi quả quyết rằng những nguyên lý nhân quả cũng đủ giải nghĩa sự sản xuất các sự vật trong thiên nhiên, ta không trực tiếp phủ nhận những nguyên lý cứu cánh, nhưng có ý chủ trương rằng phải dựa cho chắc vào những định luật của thuyết suy cơ thì mới xây dựng nổi những nền móng cho khoa học và thiên nhiên. Và, điều này không cấm tôi, khi gặp một số hình thức vạn vật, Được phép dùng mệnh đề thứ hai, tức phản đề, để tìm hiểu một thứ nguyên lý khác hẳn loại nguyên lý duy cơ, tức nguyên lý cứu cánh. Như vậy hai mệnh đề, tượng trưng cho hai lập trường được nêu lên trong cặp tương phản, không thực sự mâu thuẫn nhau. Câu chính để biểu lộ cái nhìn của nhà vật lý, và câu phản đề nói lên sự suy nghĩ của triết gia và của con người sinh hoạt tại thế. Tóm lại, nói cho chắc. Ta không có quyền quả quyết nguyên các định luật suy cơ đã đủ giải quyết sự sản xuất ra vạn vật trên thế giới, bởi vì nơi nhiều trường hợp, chẳng hạn nơi các sinh vật, ta chứng kiến những sự kiện vượt quá tầm của thuyết suy cơ. Ngược lại chúng ta cũng không có quyền nói rằng không thể chỉ dùng những nguyên lý suy cơ để giải nghĩa sự hiện hữu của vạn vật trong thiên nhiên, bởi vì, lý trí ta hẹp hòi, biết sao hết được mọi nguyên lý trong vũ trụ. 1. Thành thử ta quyết điều gì về trật tự và tính chất nhất quán của thiên nhiên. Thì chỉ quyết theo sức suy luận của ta thôi, không dám quyết một cách tuyệt đối như ta đã làm trong phạm vi những tri thức khoa học thực nghiệm. Kết luận, một đàng ta chỉ nắm vững những định luật thuộc loại nguyên lý nhân quả thôi, một đàng ta không thể quyết rằng ngoài những hình thức nhân quả mà ta quen thuộc, lại không có một loại nguyên lý cho phép giải nghĩa tính chất cứu cánh của vạn vật. Nhưng một điều chắc chắn là, đối với khả năng tri thức con người chúng ta, thuyết suy cơ không đủ khả năng giải nghĩa sự sản xuất các vật hữu cơ. Bởi vậy, sự phán đoán suy luận của ta có quyền coi nguyên tắc sau đây là chính đáng, nhìn vào mối tương quan hiển nhiên nơi các vật có nguyên nhân cứu cánh, chúng ta phải quan niệm một thứ nhân quả khác với loại cơ khí. Nói cách khác, ta phải nghĩ đến một đệ nhất nguyên nhân hành động theo những cứu cánh, mặc dù những phán đoán xác định của ta sẽ coi nguyên nhân đó là một cái gì võ đoán và không thể chứng minh được. Đến đây, chúng ta đã thâu lượng được hai thành quả. Một là chứng tỏ không có mâu thuẫn giữa hai mệnh đề của cặp tương phản, và như vậy không có mâu thuẫn giữa những nguyên lý, nhân quả, của khoa vật lý, và những nguyên lý, cứu cánh, của những phán đoán suy luận, và đây là những phán đoán mục tiêu. Hai là chúng ta phải chấp nhận rằng, đối với khả năng suy luận của tâm trí ta, nguyên những định luật suy cơ không thể giải nghĩa được sự sản xuất và bảo tồn các vật hữu cơ trong thế giới, nên chúng ta phải công nhận có tính chất cứu cánh nơi hành vi của thiên nhiên. Phải hiểu tính chất cứu cánh này thế nào? Phải chăng đó là loại hành vi may rủi, không có chủ ý? Hay phải nhận rằng đó là loại hành vi có chủ ý? Chúng ta có thể phân các câu trả lời thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng tính chất cứu cánh kia không do một chủ ý nào hết, không đòi hỏi sự có mặt của một trí năng nào hết. Còn nhóm khác lại chủ trương rằng tính chất cứu cánh quá hiển nhiên của các vật hữu cơ trong thế giới bắt ta công nhận rằng chúng là công trình của một hành vi có chủ ý.